các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi đã lên giường ngủ, có khi bận công việc nhà thì một cô đọc lớn cho cô kia nghe, song song với việc khuyến khích các em đọc sách quốc ngữ. Tân cũng thường nói với các em về những tấm gương yêu nước mở ra trong lòng hai cô gái quê một chân trời mới về xã hội hủ lậu cần phải cải tiến, về nam nữ bình đẳng trong các nước văn minh trên thế giới và nhất là về ách thống trị của thực dân Pháp tại Việt Nam. Những tấm gương anh thư liệt nữ trong lịch sử Được Tân nhồi mãi vào đầu các em Để cổ võ lòng yêu nước và sự gan dạ của phụ nữ Tân đem câu chuyện lịch sử của chính nước Pháp Là cô Giang Đắc 17 tuổi Cầm quân chiến đấu chống lại nước Anh xâm lược Để rồi cuối cùng dũng cảm nhận cái chết đau đớn Là bị thiêu sống ở tuổi 20 Ngày nay cô là nữ thánh bồn mạng của cả nước Pháp Hậu và Duyên thấy rõ sự kỳ diệu của sách vở Của kiến thức Mới chỉ một thời gian ngắn, hai cô đã vươn cánh tay đi thật xa, ta mở tầm mắt ra thật rộng và bắt đầu chán ngấy cái đời sống nữ nhi bình thường trong vòng chói buộc chật hẹp của xã hội đầy lễ giáo vô lý. Hậu là người hăng hái nhất, luôn luôn thốt ra những lời phản uất, đòi thay cũ đổi mới. Tân cứ nhắc đi nhắc lại mãi là hai em phải hết sức giữ gìn, bởi có nhiều người chưa làm được việc gì hữu ích thì đã bị bắt đi khép tội tham gia hội kín vào tù hoặc bị đại đi biệt xứ, anh cẩn thận bảo. Tại vách mạch rừng, lúc nào các em cũng phải đề phòng, ngay cả người trong nhà cũng cần giữ gìn ý tứ. Thằng Hoàn 16 tuổi rồi đấy, nhưng tính tình còn lăng quăng lắm, đừng có cho nó biết. Lúc bấy giờ ở Hà Nội có nhóm trí thức trẻ gồm anh em Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm cùng với Hoàng Phạm Chân đứng ra thành lập nhà xuất bản Nam Đồng Thư Xá trên tầng lầu căn nhà số 6 đường 96 tức đường Hồ Túc Bạch sau này. Đây vốn là căn gác trọ của Phạm Tuấn Tài và Hồ Văn Mệnh. Thuê của bà chủ nhà tên gọi là Cơ, bà làm nghề bán cháo rong. Bà Cơ ở tầng dưới nấu cơm tháng luôn cho những người ở trọ. Nằm trên bờ Hồ Túc Bạch, Nam Đồng thư xã đã nhanh chóng trở thành một thứ câu lạc bộ để mỗi thứ năm và thứ nhật những thanh niên nặng lòng với thời thế tự tìm đến gặp gỡ nhau bàn chuyện chính trị. Chính nơi đây đã xuất hiện những khuôn mặt đặc biệt làm nên lịch sử một thời nhiệt ngã của đất nước như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, vân vân. Những cuốn sách mỏng của Nam Đồng thư xã như Bố cái đại vương, Chân vương con thuyền xứ quốc, gương thành bại, dân tộc chủ nghĩa, một bầu tâm sự vân vân đã là những luồng gió cực mạnh thổi sâu vào tâm hồn giới trẻ thời bấy giờ, đánh thức lòng yêu nước của họ một cách mãnh liệt. Tân thường ghé qua đây mua sách, đọc xong anh tìm cách gửi về hoặc đích thân mang về Hải Ninh cho học và duyên. Rồi mỗi khi có dịp, anh đều hăng say dẫn giải, hậu yên lặng lắng nghe và cùng anh thảo luận. Tân gọi cả duyên gia đầu nhà mà anh em ngồi đàm đạo dưới gốc cây bưởi, ai cũng say mê không biết mệt. Chỉ một thời gian rất ngắn, những lời mạnh mẽ của Tân đã nhanh chóng truyền máu nóng sang cho các em. Khi biết hai em đã có cái nhìn hoàn toàn đổi mới, Tân mới bắt đầu thuyết phục hai em gia nhập tổ chức của mình, đó là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Hai cô khẳng khái nhận lời này. Thời ấy tuyên truyền không cần giỏi, quần chúng vẫn sẵn sàng nghe theo bởi xã hội diễn ra trước mắt đầy rẫy những bất công, đói nghèo và áp bức là hai môi trường tốt nhất để nảy sinh hạt giống cách mạng. Cả hai thứ ấy đang có sẵn chung quanh các cô tân chỉ việc vạch ra cho các em biết, đổ hết tội cho thực dân và địa chủ. Các em thấy hợp lý ngay. Chỉ cần đuổi thực dân, giết địa chủ, dẹp quan quyền là tự khắc cuộc đời sẽ sung sướng. Hai cô như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, nhất là hậu, sẵn sàng cầm súng đi đánh Tây. Chuyện chồng con mái ấm gia đình không còn là một mơ ước đáng nghĩ đến nữa. Giả như bây giờ bà cần có dẫn tuất đến chính thức xin hỏi cưới hậu cô cũng sẽ dứt khoát quay mặt đi. Lòng cô đang ôm những giấc mộng lớn, trái tim cô không thể chỉ rung động vì một bóng người. Kể từ hôm ấy, cuộc đời Hậu và Duyên rẽ sang một khúc quanh mới. Nếp sống bình lặng của hai cô gái quê không còn nữa, sau khi đã được trang bị một lý tưởng mà hai cô tin là rất cao cả. Trong một phút bồng bột, Hậu mơ màng bảo Tân, làm cách mệt mà chỉ đi tuyên truyền thì em trả thích tí nào. Có ai dạy em bắn súng? giao cho em khẩu súng lục, em sẽ vào tổ ám sát, em đi giết tây. Duyên quay sang nhìn chị bằng ánh mắt thán phục. Duyên cũng hăng lắm nhưng chưa bao giờ trong đầu nảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net